các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh nếm mật trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ. Cho nên lúc nào tôi cũng xem cậu như người nhà, anh em đồng bạc lẫn nhau. Thế này, từ nay ở nhà máy có cần gì thì cứ lên thẳng văn phòng gặp tôi, không phải hỏi ai cả. Thảo mũi lòng muốn oà lên khóc, dù biết rõ đó chỉ là những lời giả dối. Mấy năm nay làm việc dưới trướng Nguyễn Văn Sắt, Chả mấy khi Thảo được vinh dự đến gần đàn anh Để nghe đàn anh nói một lời dịu ngọt như đêm nay Cho nên Thảo không thể không cảm động Sắt ngồi xuống ghế Quay sang buồn bên cạnh quát lớn Cái tửu đâu Nhà có khách mà không bưng nước ra Làm cái gì mà chết dí cả lũ trong ấy Lấy ngay cho tao hai chai bia nhanh lên Rồi gã ngoảnh lại Vói tay mở tủ tre Lôi ra gói thuốc ba số năm còn nguyên Xé dế bóng Mở nắp mời Thảo và tươi cười nói Ra <cười> riêng ấy, thư thả rồi mình sẽ cho cậu đi học một khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Bộ đội phục viên tất nhiên là phải ưu tiên chiếu cố Học đi đi học đi Rồi về đây mình sẽ đề bạt lên phó phòng Cậu còn trẻ phải phấn đấu liền Rồi mình sẽ đề nghị đảng ủy kết nạp Thảo ngây ngất muốn lịp người đi Gã ấp úng cảm ơn rồi phân bua Báo cáo thủ trưởng tôi tôi chưa có giấy chứng nhận lớp 10 hệ bổ túc Sợ không đủ điểm chuẩn để đi học ạ Sắt phỉ cười. cười Khó gì cái mảnh giấy vứt đi ấy Thiếu gì đứa chỉ mới học hết lớp 5 lớp 6 đã vào đại học Nhưng mà thôi chuyện ấy cậu cứ để tôi liệu Cậu uống bia đi Thảo run run nưng ly là một hớp lớn Để lại hớp bọt trắng Lấm tấm ở môi trên và hai bên mép Sắt đột ngột quay về đề tài cũ Thế cái thằng nhà báo làm sao mà, mà Nó biết cậu mà nó hỏi Cậu quen nó Thảo sợ hãi xua tay ly lia, lia. <cười> Thưa không ạ Thưa không tôi có biết nó là đứa nào đâu Nhưng mà thủ trưởng thì còn gì lạ gì cái cánh nhà báo Chúng nó đứa nào cũng giành mạnh lắm Sắt sổ hỏi tiếp Thế thằng ấy tên gì Người ngoài ta hay là người trong này Thảo đáp Thưa thưa nó xưng là Minh Quân ở báo gió mới Nó nói giọng Hà Nội ạ Sắt khẽ nhíu mày rồi lại tư tỉnh ngay Thôi được rồi tôi hỏi cho biết Thế thôi Rồi sắt âu ím rục Uống bia đi Thế ông bà ông bà cụ thân sinh khỏe cả đấy chứ Thảo đáp Thưa bố tôi mất lâu rồi ạ Sắt lắc đầu Đưa tay vỗ bùm bọt vào chán Chết bệnh kêu Ờ nhỉ Mình lẫn mất rồi Nhiều việc quá trắng còn nhớ gì nữa cả Chả biết cậu thế nào chứ mình bây giờ tệ lắm Cái chứng sốt xét từ dạo vượt trường sơn á, Cứ tỉnh thoảng nó lại hành mình Chữa bao nhiêu thuốc cũng chả khỏi Sắp lại dục Thảo uống bia, rồi gã đột ngột bỏ vào buồng. Mấy phút sau, trở lại thì chai bia của Thảo cũng vừa cạn. Thảo đứng lên xin phép ra về, sắp móc túi, lôi ra một bó tiền khá lớn, rúi vào tay Thảo và ân cần vỗ về. Cậu cầm tạm lấy mà sắm tết, mua cái gì biếu bà cụ hộ tôi nhé. Nhớ nói là tôi gửi nhời hỏi thăm, mùng 1 mùng 2 tết thế nào tôi cũng lại mừng tuổi cổ ụ. Thảo choáng váng đỡ lấy gói tiền Lào đảo bước ra cửa như một người say rượu Quên cả chào từ giã sát tiện đến tận thềm Cúi xuống căn dặn Này Thế nào cái thằng nhà báo nó cũng dở lại tìm cậu Gặp nó Cậu cứ dứt khoát bảo rằng không bao giờ vì Vinatax trí thúc giả Cậu phải nói cứng Phải nói cứng với nó như thế Mình cây ngay mà Chả sợ chết đứng Nhưng mà cậu còn lạ gì Bọn nhà báo là chúa hay bới móc Nói năng với nó nên ngọt nhạt cho qua chuyện Đừng có nóng nảy Còn như nó cứ nhất định Đòi bén mảng đến nhà máy để điều tra đó. Thì tôi sẽ có cách Cậu không phải hãi gì cả Thảo luôn mồm vân rạ Chờ đàn anh nói dứt câu Gã cúi đầu thật sâu Kính cẩn trào sắt và bước nhanh ra cổng Bàn tay vẫn nắm chặt bó tiền thật dày Vừa nhét vào trong túi quần Đời Thảo đã mấy khi được Của hoạnh tài bất ngờ như hôm nay Trong giây lát Thảo hình dung trước những ngày xuân sẽ diễn ra hết sức náo nhiệt. Thảo sẽ mua cho mẹ chiếc áo gấm, cái khăn nhung để bù đắp lại bao nhiêu mùa xuân héo búa đã qua. Rồi tương lai của Thảo ở nhà máy cũng sẽ mở ra chân trời kỳ ảo như sắt vừa hứa hẹn. Chập trờn trong những tính toán lạc quan ấy, Thảo chợt xe sắt khi nghĩ đến quân và không ngăn được tiếng thở dài ân hận. Bóng Thảo vừa khuất, sắt quay ngoắt vào ngọi thằng con lớn ra chỉ thị. Mày chạy đi ngay, lấy xe của tao mà phóng đi cho nó nhanh, gọi ông Hoành với ông Phúc lại đây gặp tao. Thằng con đang xem dở cuốn phim, ngần ngừ thoái thác. Gần 10 giờ đêm rồi bố. Sắt trợn mắt nạt. Muốn mấy giờ thì mấy, đến nhà mà không gặp thì dặn người nhà là nội đêm nay phải đến cho tao bàn việc, 2-3 giờ sáng cũng được. Thằng con hỏi. Ông Hoành nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.